Sau khi đi qua lớp bùn vàng, vào sâu trong hang, vòng hang hình cung, được lát bằng gạch đỏ, xuất hiện một cánh cửa gỗ, đinh hương màu đỏ. Dù không biết nó đã ở đây bao nhiêu lâu, nhưng chất liệu gỗ quý danh bất hư chuyển qua ngàn năm. Thời gian không thể ảnh hưởng đến nó được, cánh cửa gần như bịt kín lối vào, ở phía dưới chân, trở lại một rãnh sâu cho dòng nước vàng thế chảy. Thật là vừa một người Có thể chui qua cái lối ấy Giáo sư Bảo Sơn không nói gì lội xuống nước Đi qua lỗ nhỏ vào bên trong Một chốc lát sau Ông nói vọng ra Mọi người tránh sang bên Cửa này là cửa môn hạ thủy sư Chỉ được mở từ trong Giờ thì chúng ta vào được rồi Trong phút chốc Cánh cửa từ từ mở ra Theo những gì giáo sư Bảo Sơn nói Mùi thơm lan tỏa làm cho ai nấy đều ngây ngất Bước qua cánh cửa Bọn họ kinh ngạc, không phải là mùi hương kỳ ảo kia, mà là những gì họ chứng kiến trước mặt, cảm giác không thể nói lên lời. Một không gian như trong những câu chuyện thần tiên mà đã từng được xem, không ai ngờ rằng là ở lượng giữa lòng của ba ngọn núi lại xuất hiện một thế giới kỳ ảo, đẹp đẽ đến như vậy. Vách hang bằng đá vôi, rộng thanh thang, tỏa ra một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Dòng sông ngầm với lớp bùn vàng, chảy uốn lượn, ôm lấy toàn bộ lòng hang. Có rất nhiều những khối thạch nhũ to lớn, long lanh, trắng lệ. Những nhũ đá nối dài, tựa như những áng mây bay. Những nhũ đá tròn nhắn, có những giọt nước đang nhỏ xuống, dòng sông ngầm vàng ống. Trông giống như là bầu sữa mẹ vậy. Bọn họ thẫn thờ người nhìn cảnh vật, bỗng nhiên cảm thấy lạnh thoát cả tim. Khi bọn họ nghe những tiếng ken két ken két Giống như là ai đang nghiến răng Ở trên vòng hang vậy Thì ra ở giữa hang có một phiến ngọc xanh khổng lồ Được tạc theo hình dáng Của cái cối đá xay gạo Trong dân gian Tổng thể hình bát giác Tám phía được khắc những câu chú ngữ khó hiểu Nằm phía trên có một vật dài Hơn 3 mét bằng ngọc Hình dáng như là một con rồng vàng trên thân của vật ấy có những thứ nhỏ li ti màu trắng, trăm suốt, lấp lánh kỳ ảo. cái cối đá bát giác ấy xoay tròn, nhẹ nhàng, nhờ sức của dòng sông ngầm ở bên dưới, mỗi một lần xoay chuyển lại tạo ra những âm thanh ken két như là người ta nín răng. thật là ngoài sức tưởng tượng. nước Việt chúng ta gần đây phát hiện rất nhiều những hoang động nguyên sơ tuyệt trần. Thật sự đây chính là cổ vật trong tất cả cổ vật quý giá nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Người ta hay nói, núi có ngọc quý sẽ có mùi thơm, hàng có sông ngầm, ắt có thần vật. Trong ánh mắt vui sướng khó tả, ông ta đưa tay chỉ vào cái cối đá ngầm, ý dò hỏi ngư nhi xem trên đó viết gì. Ngư đi lại vòng quanh các mặt đá chạm khắc, vô phi thần khí, bát nhi dĩ, tiên tu cùng kỳ tạo hóa, cứu kỳ thanh trượt, thiên tinh sanh phương khả thám nhất, thứ sắt kỳ hô hấp, minh kỳ tiết tự, địa tinh ngưng phương tự, luyến hấp thiên địa khả thi. Đàn linh khả thọ Nhi tinh khả hóa Có thể dịch ra là Pháp bảo bát quái luyện thần khí Tu tiên vượt qua thiên địa tuần hoàn Hấp thu tinh lực của trời đất Tạo ra linh đan, Dòng thời gian bất tử Có thể cải lão hoàn đồng An Nam nghe vậy mới cười to <cười> Lại là một sai lầm Luyện linh đơn của các bậc vô chúa Trung Hoa đây mà Ngay từ đầu tôi đã nhận ra Đây chính là một lò luyện đan, mô phỏng theo lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, của Phái Thiên Sư Đạo, Sư Tổ nhà tôi. Tám hướng là tám mặt cắt theo phương vị của càn Khảm, Cấn, chấn Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Đây gọi là bát thố linh pháp, là dùng lực của dòng sông ngầm xoay chuyển cối đá, sinh ra hỏa địa, hấp thu linh khí ở trên mặt đất. Lò luyện đan này nằm ở trung tâm ba ngọn núi tạo thành tam xoa sơn dương. Hấp thu dương khí, trên có cực dương, dưới có âm mạch cân bằng. Lâu ngày sẽ sinh ra linh thần lực, có thể tạo thành linh đơn ngàn năm. Ngư nhi nhìn An Nam, cái này tôi không hiểu. Tại sao một pháp môn tu luyện linh đơn của Trung Hoa cổ đại lại có mặt ở Việt Nam ta? Cô không biết chứ, từ thỏa xa xưa, tương truyền ở vùng đất phương Bắc có những kỳ nhân dị sĩ thuộc nhiều trường phái. Chú Du khắp nơi đi tìm vùng đất thích hợp để luyện đơn. Ngoài ra, linh đơn phân nằm hai loại, nội đan và ngoại đan. Nội đan là dùng công phu tu lệ nhiều năm mà thành. Còn ngoại đan là dùng các loại nguyên liệu quý hiếm mà tinh luyện ra. Ngoài ra còn có thêm những huyền thuật, ví dụ như phong thủy bảo địa, Như là nơi này xem là nơi ngàn năm có một, rất tốt cho việc luyện trường sinh thuốc. Giáo sư Bảo Sơn nghe vậy, cũng nói hình. Muốn biết thực hư như thế nào Chúng ta leo lên mặt cái cối đá bằng ngọc này là rõ do... Nói xong An Nam nhảy lên trên Tất cả lên đây Có chuyện không hay rồi Quả thật là kệt tác Chỉ có thể cầu chứ không thể thấy Bởi vì ở trên đó Ở trên đó lại bất ngờ Chính là hoa Phật U Đàm Bà La Trong truyền thuyết hoa phật mọc rất nhiều ở trên thân thuyền. cả nhóm cùng nhau trèo lên mặt cối ngọc, hình ảnh trước mắt vô cùng quái lạ. một con thuyền bằng ngọc trắng có những đường vân vàng, đỏ chạy dọc thân thuyền. mũi thuyền và đuôi thuyền được tạc một con rồng bằng vàng. ở chính giữa có một cái quan tài bằng gỗ nguyên khối màu đỏ. tạm thời chưa biết chính xác là gỗ gì. lão mã tôn thấy việc như vậy bỗng nhiên quỳ xuống chắp tay nhìn lên Trần hang mà khóc. Cảm ơn. Ơi, ôi, ôi, ôi, thiên hạ, ngõ đã chìm được nó no Xem như gia tộc có tôn của ngõ được hồi phục. Không à, hôm nay ngõ thay mặt gia tiên làm được điều có cho gia tộc. Không muốn công sức của ngõ mấy năm qua à. Ngươi nhìn nghe vậy mới nói chuyện này là sao? Tại sao ông lại nói vậy? Con thuyền ngọc này là gì? Phải chăng là mộ phần của tổ tiên ông? Không đợi Mã Tôn trả lời, An Nam nói. Đúng vậy, con thuyền này rất giống hình dáng của thuyền bát ngã trong truyền thuyết. Nó không phải là ngọc, mà chính xác từ chất liệu gỗ quỷ kiếm sầu, ngàn năm hóa thạch. Con thuyền này chính là chấn ma bảo khí, được đặt trên khối ngọc luyện linh đơn. Cốt là không cho tà ma quỷ dị Xâm nhập và cướp Linh Đan Làm chuyện sai quấy gây họa thế gian Xem ra trong này còn cơ quan khác Hay còn gọi là tịch điện Bí mật luyện đơn Nhưng muốn mở nó ra không dễ Nếu như chúng ta không biết bí mật để hóa giải Ở bên trong khoang thuyền Có quan tài gỗ mun đen nguyên khối Xem ra người ta chấn yểm nó Phải là một bậc phong thủy huyền thuật Cao nhân Hay nói đúng hơn là tu vi ngang hàng Với các bậc tiên thánh mới làm được Chỉ thấy bà Minh Sư lấy ra một cái bình bằng vàng Hình dáng giống như quả đào tiên Mở nắp Đưa cho đệ tử Maro một cái nhíp bằng vàng Mà gắp từng bông hoa u đàm Bỏ vào trong Maro đưa cho bà Minh Sư mù Bà ta cười lầm bẩm Quả thật Cổng sức của ta bỏ ra nhiều năm không uổng phí Hôm nay ta đã có thể phát dương quang đại tiềm lực của mình <cười> Cái mà ta có Chỉ là những bông hoa nhỏ đây Những thứ còn lại Ta không quan tâm Nói xong Bà Minh Sư lấy cái đầu rồng vàng quái lạ Ở trên Ở bên trong Có một thứ nước màu trắng đục Bà dùng tay lắp nhẹ Quả đào màu vàng bên trong chứa hoa u đàm Phát ra một sự thư ánh sáng huyền bí. Dùng nước ấy mà uống vào. Bà ta bỏ cái cánh dâm ra. Ánh mắt của bà ta phát ra ánh sáng lập lệ quỷ dị. Chỉ vài phút sau, nó lại trở về trạng thái bình thường. Đưa đôi mắt nhìn quanh, đoạn nói với Mã Tôn. Mã Chủ Tịch, cảm ơn Ngài đã giúp sức cho ta tìm lại được ánh sáng. Nhìn thấy được thiên hạ, sắp nằm trong tay chúng ta. Mẻ cá này, chúng ta lại chiến thắng lớn. Mã tiên sinh ngài nghĩ tại sao phát khâu lang tướng quân? đoạn quay sang nhìn giáo sư bảo sơn, an nam nhìn giáo sư ngạc nhiên, bà, bà ta nói là là gì? phát khẩu trung lang tướng quân là sao? chẳng lẽ bà minh sư bấy giờ mới nói, cậu ở bên cạnh một nhân tài, trộm mộ thuộc dạng bậc nhất trong tứ đại biệt bảo của trung hoa, mà cậu không biết sao? Đúng là cậu chỉ biết huyền thuật và phong thủy, thì còn chưa đủ. Cậu phải biết những thứ xung quanh mình, cố gắng mà học hỏi thêm. Ta cho cậu biết một chút kiến thức đây. Phát khâu thiên quan, phát khâu linh quan là tên gọi khác của phát khâu trung lang tướng. Đến thời hậu hán mới có. Cùng với mô kim phái là một trong tứ đại biệt bảo, chuyên trộm mộ, thủ đoạn cùng với mặt kim giáo úy. Cơ bản là hoàn toàn tương tự như nhau. Chỉ là còn thêm một cái ấn bảo Được gọi là phát khâu thiên ấn Ở bên trên ấn có khắc 8 chữ Thiên quan tứ phúc Bách vô cấm kỷ Trong truyền thuyết có nói cái ấn này bị hủy Ở thời nhà Minh, thế gian không còn Thủ pháp của phát khâu phái này Là cùng một mạch với mô kim Thế nhưng kỹ thuật là ít hơn mô kim một bậc Tuy kém hơn mô kim Thế nhưng lại thắng ở chỗ Sự phối hợp giữa các thành viên đoàn kết Đối với luật lệ của phái phát khâu mỗi một lần hành động đều tập trung rất nhiều người, chuẩn bị tốt chi tiết, cho nên phát khâu trộm mộ thường rất ít khi gặp nguy hiểm. Điều phiền phức là cùng chia sẻ bảo mật tin tức và vì sợ phản bội cho nên luật lệ của phát khâu cực kỳ nghiêm khắc. chặt tay moi mắt là chuyện xảy ra như cơm bữa đối với những kẻ vi phạm luật. Khi xưa phát khâu thường ngụy trang bằng việc mở tiệm cầm đồ lấy hiệu là triều phụng để qua mắt thiên hạ. Họ rất ít khi xuất thủ. Nhưng phát khâu đã xuất thủ, thường thường nhằm vào những lăng mộ lớn, là môn phái duy nhất không cố kỵ mà hợp tác với chính phủ. Ở thời nhà Thanh, bị kẻ xấu hãm hại mà lưu vong sang hải ngoài, thường hoạt động ở Đông Nam Á và châu Mỹ. Rất nhiều lần khai quật lăng mộ cỡ lớn, bọn họ cộng tác với chính phủ các nước. Ở trong nước bọn họ dùng thân phận khảo cổ học, giáo sư văn hóa, mà trà trộn vào các ban ngành để hoạt động. Sao? Ta nói như vậy có đúng không hả giáo sư Huỳnh Bảo Sơn? Giáo sư Bảo Sơn mỉm cười không đáp. An Nam nhìn ông ta. Thế giả tôi đã nghi ngờ từ lâu. Thầy cũng có một thân phận bí mật khác. Kỹ thuật và kiến thức mà chỉ trong giới trộm mộ mới biết. Thầy lại nắm rõ như lòng bàn tay. Bà ta nói như vậy có đúng hay không? Giáo sư im lặng một hồi lâu. Cuối cùng ông ta thở dài, lạnh giọng Đúng vậy. Đến nước này. Ta cũng không giống Phát khâu phái là do lúc ta qua Trung Quốc du học lấy vào Lão Nhạc Phụ là truyền nhân đời thứ 18 của phát khâu Ta cũng vì theo ông cho nên Cũng được coi là một phát khâu trung làng bộ tướng Nhưng Giáo phái này rất nhẫn tâm Không phải như các người nghĩ Ngoài mặt thì làm việc chính nghĩa Còn có một bí mật ấy chính là truyền thừa ấn bảo Phát khẩu thiền ấn. Nếu như ai có nhiệm vụ giữ cái ấn, Thì ngoại trừ người cao cấp trong giáo phái, Biết phải đoạn tuyệt tất cả, Kể cả huyết thống trực hệ Nếu không, Môn phái sẽ cử người giết sạch. Ta phải lựa chọn, Duyên đạo của tổ sư phát khẩu, Mà có trách nhiệm này. Ta đành rời xa gia đình, Tránh cho họ họa sát thân. Nói như vậy, Phát khẩu thiên ấn không những bị phá hủy... Mà giờ đang nằm trong tay thầy... Mã tôn nghe vậy mới cười lớn... <cười> Làm gì có được nó hoàn chỉnh... Ông ta chắc có một phần dường... còn phần âm đang nằm trong tay ngọ... Ngọ cũng chính là một phát khẩu chung làng tướng... Chính xác hơn... Là ông nội của ngọ cũng là một người trong phái phát khẩu... Khi xưa để giữ bí mật... Cho thân ấn khỏi bị tàn phá đã trốn qua Việt Nam lần đầu tiên phá bỏ quy kết trộm một sở vương nhưng sức người có hạn chỉ còn một nửa ấn bảo mà hoạt động đơn lẻ cho nên chịu sự quả báo của luật định ban phái Mã Tôn vừa nói dứt lời lại lấy ra một vật trông như là thủy tinh hình lục giác màu xanh đen ở trên đó có tạc hình dáng của một con vật chỉ có nửa thân giống như kỳ lân Tất cả ánh sáng xung quanh như tụ lại trong nó, làm cho ánh mắt của mọi người nhìn như bị thôi miên. đây tránh là phát khâu thiên ấn, là bảo vật trời đã ban tặng cho nhân loại. Nó đúng hơn là cho phái phát khâu ta. Chính tổ sư gia phái phát khâu đã phát hiện ra nó, nó có thể sổ đối ta mà, là cái chìa khóa vạn năng hai mở cơ quan khó nhất trong những gạo mỏ. Thế nên, các hoàng đế đều muốn phủy diệt nó là như vậy à. Ông nói của ông ngọ, đem qua Việt Nam để trốn tranh sự trùi lụng gắt gao của mật vũ triều đình, muốn kết hợp để tìm kiếm mộ của bá vương nước xã. Đến đây, giáo sư Bảo Sơn cũng lấy ra một nửa cái ấn còn lại, chất liệu cũng giống như cái kia, nhưng màu nâu đỏ. Ở trên có tạc một chiếc đầu linh thú. Là đầu của hỏa Kỳ Lân. Chính xác là vậy. Khi xưa vì không muốn để chiếc ấn rơi vào tay triều đình. Mà tập trung vào một người. Cho nên nó được phân làm hai. Phần dương và phần âm. Phát khâu cũng vì vậy mà chia thành hai bộ phái. Là Hạ Lang và Thượng Lang. Nắm giữ hai phần ấn bảo. Ta cũng có đi tìm hiểu. Và những chuyên gia giám định vật chất trên thế giới. Để nói rõ nguồn gốc của nó không phải là từ cõi trời ban tặng theo truyền thuyết mà theo những chuyên gia ta quen biết họ nói loại thủy tinh giống đá mã não ở trên cái ấn này có nguồn gốc từ vụ va chạm thiên thạch với bề mặt của trái đất nhiệt độ phát sinh làm chảy cát ở trên sa mạc tạo ra hạt thủy tinh sóng xung kích từ vụ nổ sinh ra lực Pascal lực sóng xung kích có ra lực áp suất đến hàng tỷ Pascal đó Mới có thể tạo ra được khoáng chất Bao bọc lấy viên thiên thạch này Trong một nghiên cứu sau đó Các nhà khoa học phân tích khoáng chất Tìm thấy một loại thủy tinh đặc biệt ở Ai Cập Chế tạo ra đồ trang sức cho các vị vua pharaoh. Vì thế Gọi một câu chưa thật sự hoàn chỉnh Cái ấn này được tạo ra từ đá trời Hay còn được gọi là thiên thạch An Nam nhìn Má Tôn, vậy tại sao biết giáo sư Sơn đây là có một cái ấn? Lã Má Tôn không thèm nhìn An Nam, ánh mắt soi mói vào giáo sư. Thầy à, muốn kiếm đồng môn thì dễ mà. Đầu tiên ta tìm tra vợ cũ của này, sau đó biết được danh tính phát khâu hành sự theo quy tắc, tìm ra tung tích đầu khó. Vì còn có một cách khác, ấy là chiếc ấn bảo này chia làm hai cái. Nhưng gần nhau trong một phạm vi nhất định Sẽ có màu sắc thay đổi Đồng thời sẽ có cảm ứng Giống như là đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cào à. Thôi Bây giờ chúng ta đều đã biết nhau Chơi bảy ngựa Giống như thỏa thuận ban đầu Chúng ta chỉ cần mái chèo thuyền bắt nhá Còn lại các người muốn làm gì thì làm Chúng ta coi như xong nhiệm vụ Bây giờ bà Minh Sư mới cười nói Ông anh Đã vào đến đây thì hà cớ gì phải nôn nóng. Thức ăn mỹ vị chưa dọn ra đã vội quay lưng về sao. Tôi cũng đã nói xong việc đâu. Còn phải giúp tôi một tay cho mã chủ tịch chứ. Nói xong, Maru đưa tay đẩy mạnh một cái vào quan tài gỗ mun ở giữa lòng thuyền ngọc. Chiếc quan tài bật nắp, trong đó có một thi hài đang ngủ say. Trên gương mặt già nua, có nét hoàng tộc. Mặc dù đã qua nhiều năm tháng, mà nét mặt vẫn cơ hồng nhuận, không có dấu hiệu hoại tử. Gương mặt trắng bạch làm nổi lên những đường gân xanh Trên người mặc một bộ cẩm bào màu vàng Có vô số những viên ngọc ngũ sắc được khảm lên rất đẹp Đầu đội long mão đính hơn 6 viên ngọc phỉ thúy Thế giới hiện tại chỉ có loại môn đỏ Do gỗ môn đen là một loại đặc biệt quý giá Hầu như bây giờ không ai trông thấy Sắc chết đặt vào đây có thể tồn tại nghìn năm không phân hủy Mà ở nơi này tồn tại một cỗ quan tài màu mun đen Nguyên khối to lớn như vậy Lão mà ru nhèo mắt Lấy cuốn sách cổ trong tay mà đọc Theo những gì trong sách của gia tộc họ mà Đây là mộ thuyền của sở vương Ngư nhi ngồi xuống bên quan tài Nhìn cái nắp vừa bật ra Đọc những chữ khắc trên đó Đây lại là chữ lạc Việt xưa Thường thì những người thuộc hoàng tộc sau khi chết Đều để lại những dòng chữ Làm bút tích cho đời sau Kể lại quá trình sinh sống của họ khi còn tại thế Đây đích thực là thân sắc của vô nước sở Khi sửa chiến tranh thất bại nước tần Hòng trốn tránh sự truy sát Đã chạy xuống phương Nam lánh ngạn Thành lập ra một làng nhỏ ở vùng hoang vu. Thực sự là trong lúc chiến loạn Họ lấy một bảo vật của tần vương mang theo Ở đây không thấy nhắc đến Chỉ nói là một bảo đình Sau khi sinh sống ở vùng này Vô tình tìm được thế đất tốt Cho nên đã nhập thổ vị ăn tại đây Lão má cũng cười to hãy à vậy thì chính xác rồi gia tộc hò ma nhà ngõ Cũng tìm nơi này <cười> Khi xưa ông nói Ngõ không biết tìm đường vào Một sân một mình Chỉ lấy được cái mái trèo vàng của con xuyền Một ít trầu báu mạng về Sợ Phạm Huế Không dám mạo phạm đến thi hại Của sinh tự Giờ thì còn gì nữa Theo như thanh niên nhân này nói Thì còn mật tịch khác À, cậu thầy, An Nam lại nói Từ thời khai thiên lập địa Đã có núi sông Nhị khí âm dương vận hành Đạo lý này không thể thay đổi Chuyện này không khó Cái khó là phải biết phương vị ngũ hành của nó theo bên nào Thường gọi nghịch âm dương Hay còn gọi là thái cực động tĩnh. Dòng sông vàng ở bên dưới cái cối ngọc này Chảy ngược chiều kim đồng hồ Là động Hướng ngọc bên trên là tĩnh mũi thiền hướng bắc thuộc cung khảm, giờ thuận là nhâm, quý, Tý Giờ ta chỉ cần dịch chuyển theo hướng ngược lại hướng nam, thuộc cung ly, giờ thuận là bính, ngọ, đinh. Thế là được. Ây da, thổi trẻ thầy cao, <cười> ngõ sạch cả mườn. Vậy, mỗi người xuống dưới thanh niên nhân này ở đây làm việc một mình là được rồi. An Nam nhanh chóng lấy cái mái chèo vững vàng cắm xuống mũi thuyền, cài con thuyền bằng đá quỷ kiến sầu với cố quan tài bùn đen nằm ở bên trong cực kỳ nặng. Nhưng chỉ bằng một cánh tay ngay mũi thuyền, vận sức dùng lực một chút xoay mũi thuyền theo hướng ngược lại, con thuyền theo ý xoay nhẹ nhàng, một cơn rung lắc mong manh vang lên ở phía trước. Cứ tưởng là vách đá bịt kín Có hai thạch nhũ cao lớn Thì ra sau khi xoay đã tách ra làm đôi Lộ ra hai trụ đá Do lâu ngày bị phong hóa Thạch nhũ bên trên rơi xuống Xuất hiện một khe đá to Có nhiều ánh sáng lập lè như ma chơi đang nhảy múa Mọi người chứng kiến thì ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng Bước vào bên trong Thấy một hiệt cốc âm động Như là một sân bóng đá Đích thực hang này nằm giữa trung tâm ngọn núi Phía bên dưới là một lòng chảo sâu xuống hơn 2 mét. Một vật to lớn hình tròn như cái đỉnh hương phát ra màu sắc quỷ dị. Từ phía xung quanh có những rễ cây to như là bắp chân người. Xoắn chặt những cái bím tóc từ thành vách bám vào thân cây. Tạo thành một thân cây đại thụ khổng lồ to lớn mọc từ trên trần hang xuống dưới. rễ cây bao phủ lấy cái đỉnh. Ở bên vách là những bức tượng kích thước như là con người bằng đá phến trong trạng thái đứng rất uy nghiêm tất thảy những pho tượng kia đều giống người thật khuôn mặt hơi dài mắt mở to tự nhiên tóc búi cao đầu đội mũ thiên quan có những hoa văn khắc nổi có cánh tay áo thùng các tượng thể hiện ánh mắt nhàn tản vô tư bệ tượng vuông chia làm ba lớp ở giữa lại nhô lên trên mặt đứng của thành bệ được chạm nổi những tảng cây, cụm lá, những lá bồ đề. phía chính diện có ba pho tượng to lớn, ở giữa là quán thiêm tọa sơn, được khắc với nhiều nét điển hình là áo buông dài, ngồi tọa thiền. hai bên trái phải còn có hai tượng lão đam và ngũ nhạc. những tượng này mang hình thức võ tướng, đầu đội đạo quan, chân đi hài, được thể hiện liền bệ chạm nổi xoắn ốc vô cùng tinh tế kỳ lạ hơn ở trên cái đỉnh tròn to lớn kia có một trụ đồng màu đỏ cỡ như hai vòng người lớn ôm bị rễ cây đại thụ bọc lấy ở trên thân trụ của những vòng sáng đỏ đang ôm lấy thân trụ đồng không biết nó bắt đầu từ đâu chỉ cảm giác được độ nóng nó phát ra làm cho người ta thấy tức ngực khó thở hung quang soi sáng bên trong rõ như màn ngày Cản Khôn Đỉnh. An Nam ánh mắt không rời khỏi vật kỳ lạ kia thất kinh. Vậy Cản Khôn Đỉnh là gì mà làm cho An Nam thất kinh đến như vậy? Tương truyền đây chính là một trong năm pháp bảo từ thời kỳ Hồng Hoang đã hiện thế, là Hỗn Thần Trụ, Khai Thiên Phủ, Đông Hoàng Trung, Thiên Trảm Phi Đao và Cản Khôn Đỉnh. Là pháp bảo có thể tiêu trừ yêu nghiệt, luyện tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân. Cái đỉnh này từ thời xa xưa được xem là thần khí, thường được dùng để tế lễ, là vật làm phương diện giao tiếp giữa người và quỷ thần. ấy nhưng đó chỉ là truyền thuyết, hà có gì lại nằm ở trong sơn mộ này? Đó là điều làm cho An Nam không thể tin nổi. Lại còn trụ đồng kia là chấn tử trên xuống, bước lại gần mới thấy sáu chữ được khắc rất rõ, là đồng trụ thiết giao chỉ diệt, tức là đồng trụ gãy giao chỉ. Diệt vong Từ khi bước vào nơi này Khí lực của mọi người giảm tột nhanh chóng Không khí như bóp nghẹt ở trong cổ họng Ai cũng cảm thấy đầu vắng Mắt hoa Duy chỉ có người đàn bà Minh tâm, minh Sư Tâm Hải Và Mã Tôn Là không một chút xui giảm Bà Tâm Hải cười to Ánh mắt hiện lên màu độc ác đến tột độ Quay sang nhìn Maru Đang đứng ngay bên cạnh Ngư Nhi Mở ra hiệu Ngay lập tức Maru dùng cánh tay đánh đén vào sau gáy của Ngư Nhi Cho nàng ngất đi Hai thầy trò An Nam vì sự việc diễn ra quá nhanh Không kịp phản ứng nên bị đám thủ hạ Dùng vũ khí chĩa vào đầu khống cháy Không thể làm gì khác hơn Trung trói cả ba người lại Quá ức chế về hành động này Giáo sư Bảo Sơn tức giận Bà, bà làm gì? phải chẳng tất cả từ lúc bắt đầu bà và mã chủ tịch đã lập ra kế hoạch này hỏng đưa chúng ta vào bẫy các người muốn lợi dụng chúng ta vào mục đích gì mã tồn không đáp bước lại lấy cái bảo ấn còn ở trong túi của giáo sư đoạn lắp vào cái bảo ấn của mình chúng ghép lại với nhau thành một khối vẹn toàn khối ngọc ấn trong tay phát ra một trường ánh sáng đem toàn bộ cái ấn phát khâu tiến lại gần chỗ tượng Quan Âm Bồ Tát mà đặt vào. Ánh sáng soi đến cái đỉnh, lập tức những rễ cây to lớn mềm ra đứt đoạn. Khối cản khôn đỉnh xoay một vòng, tạo thành chấn động rung chuyển cả hang mộ. Một làn khói đỏ từ trong đỉnh bay ra lao vào mã tôn. Mã tôn lúc này bỗng nhiên biến đổi, không còn mập mạp chậm chạp lù khổ, gã đã trở lên mạnh mẽ nhanh nhẹn khác thường. Ánh mắt hiện lên một màu đen không có con người. Quay sang nhìn ba thầy trò An Nam mẹn là một nụ cười ma quái, <cười> không phải binh sư tâm hải, mà là do ta bày ra. Từ đầu chí cuối, thân xác này đây là thuộc gia tộc phục bà tức là phục ba tướng quân mã viện ấy là đứa cháu mấy đời của ta. Nay theo di chỉ của gia tộc truyền lại, giúp ta thay đổi cơ đồ nghìn năm. Nếu không lập ra vị thế này mà dẫn dụ các ngươi vào, thì làm sao các ngươi chịu? Có trách là trách các người sống quá tỉnh tẻ. Theo một cái mái treo vàng cổ của một con thuyền trong truyền thuyết, mà vào đây đây khai mở can khôn đỉnh. Phá chấn bảo lấy thánh thai. Để cho ta một bước thành tiên. <cười> là lạc quần mã viện. Của phục bà tộc. Giáo sư Bảo Sơn kinh ngạc. An nam kể bên nói. Từ khi bước vào đây. Nhìn thấy càng khôn đỉnh. Ta đã cơ hồ đoán ra. Thì ra là một luật thuật luyện trường sinh của người xưa Theo trường phái thiên sư đạo giáo Trong thuật luyện trường sinh có rất nhiều cách Thông dụng nhất chính là nội đơn và ngoại đơn Ngoài hai loại đó Thì còn một cách tu luyện cao hơn là thánh thai Là người muốn luyện ra thứ vạn cổ đan tinh vương Lấy bản thân làm lò luyện đơn Và là nguyên liệu Trong lò có lò Trong đan có đan Lại tìm thấy đại địa bảo quý hiếm như nơi đây, mà lập thành nơi luyện đơn, tu luyện cùng với bảo đỉnh, dùng tam bửu tinh khí thần hợp nhất thành thượng thành cửu chuyển tinh đan, mà thành thánh thải vĩnh sinh bất tử, chính là một bước trở thành tiên thánh. Giáo sư Bảo Sơn bấy giờ cũng nói, trung quỷ ta đã hiểu. Sở dĩ vua nước Sở sau khi thua trận vớng nhà Tần đã chạy trốn khỏi phương Bắc. Chạy xuống phương Nam nánh lạc. Lúc đi cũng mang theo pháp bảo càn khôn đỉnh của Tần Vương. Do đó, nhằm tránh sự truy lùng của nhà Tần, trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc, lập làng sinh sống. Dùng mọi cách để xây dựng một tịch điện bí mật, dùng càn khôn đỉnh luyện đơn trường sinh. Nhưng tiếc thay sự chưa thành người đã về thiên cổ. Về sau không biết do nguyên nhân gì mà Mã Viện phát hiện ra điều này. Mã Viện sau khi dẹp tan cuộc khởi nghĩa hai bờ trưng dùng đồng trụ trấn giữ giao chỉ, sau đó về thuật lại triều đình, là mình bị bệnh truyền nhiễm do tranh chiến ở phương nam nhiều năm, xin thoái vị làm dân. Bí mật này của mã viện không ai biết, hắn quay lại giao chỉ nơi đặt trụ đồng tiếp tục luyện thuật, lập thêm một mật tịch ở bên trong này song song với sơn mộ của sở vương, nhằm che mắt hậu thế. lão mã tôn nghe lời hai thầy trò bảo sơn nói, vỗ tay gật gù rõi quả nhiên là như vậy <cười> ta đây thật sự khâm phục hiểu biết của hai người bởi vậy ta cũng phải dùng hết năng lực và phương thức mới dẫn dụ được hai người cắt nguy vào đây an Nam trận mắt hai thời giờ tôi đã giúp các người tìm ra nơi này mặt tạch cũng mở ra ấn phát khẩu cục đã lấy Vậy cô gái này không liên quan Thả cô đi Muốn làm gì chúng tôi sẽ làm Đừng hại đứng cô Nếu không thì đừng trách Bây giờ Minh Sư Tâm Hải lại cười nhẹ Nó hay lắm Thanh niên sống lâu năm Đây là chị gái của ta Đương nhiên ta cần chị Và chị cũng không thể thiếu ta Nó không hòa cả hai chúng ta không sống nổi Nếu như tiếp tục xa nhau trong môn bạn kia An Nam cao mày khó hiểu Bà, bà nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Bà cũng đã hơn sáu mươi, cô mới ngoài hai mươi. Hả có gì mà lại trị trị em em? Bà sau khi ăn hoa u đàm, đã bị thần kinh sao? Nghe lời An Nam nói, bà ta lại càng cười tợn. Chẳng nói chẳng rằng, cởi cái áo choàng bên ngoài lộ ra hai cánh tay khô đét, chỉ còn lại da bọc xương. Ánh mắt của giáo sư và An Nam biến sắc, bởi vì trên hai cánh tay ấy, bên phải đỏ như móng, bên trái cũng được xăm rất nhiều chữ cổ lạc việt an nam lúc này không còn bình tĩnh được quay sang nhìn ngư nhi cảm giác cánh tay trái của nàng nổi lên những gân xanh đỏ có chút tà mị bà tâm hải nói thêm ta đã chờ đợi thời gian này lâu rồi ta từ nhỏ cũng gặp căn bệnh kỳ quái chết đi sống lại đầu tiên là cánh tay sau đó là đến đôi mắt mù lòa từ khi ta may mắn được thụ giáo của một vị lạc ma Ở Tây Tạng Mật Tông Himalaya, là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng truyền đạo của sư phụ, học được bí thuật, ta biết được quá khứ tương lai của một người, cho nên ta biết, cội nguồn của mình, biết ta còn một người chị Bao năm qua ta bỏ công tìm kiếm khắp nơi, số phận run rồi, nhờ có đệ tử Huy Chùa phát hiện cô gái này, có biểu hiện bất thường trên tay, y như ta tìm kiếm. Nên ta đã dùng cái mái chèo vàng Thuyền bát nhã để dẫn dụ các người tới đây Sợi dây nhân kiếp Bắt đầu kể từ khi ta và chị ta Có cuộc giao chiến Với mã viện tướng quân Thật ra mã viện không những là một vị tướng võ công cao siêu Còn là một đạo sư huyền thuật tinh thâm Trong trận đánh này đấy Ông ta đã dùng vô thuật Cấm bách kiếp phi tán Đánh chị em ta Cho chị em ta đại bại Vì không chịu được nỗi nhục thất trận Chị em ta tự vẫn Vũ thuật này còn rất bằng môn tà đạo Khi đã đánh Thì hồn phi phách tán Giống như là bạn cam kết Muốn hóa giải chỉ có một Là giết chết ông Hay là phải phục tùng làm tay sai cho ông ta Khai mở càn khôn đỉnh thành công Ông ta Sẽ hóa giải vũ thuật Bằng không Sẽ mãi mãi Mãi mãi trải qua muôn kiếp đầu thai Vẫn cứ mang bệnh tật Mà chết yếu. Giáo sư Bảo Sơn nghe đến vậy. Đầu óc như ủ đi không tin vào tai mình. Lần đầu tiên, trên đời ông ta nghe được việc này. Vốn dĩ, con người ta thường nghe không thấu, thấy mới tin. Nhưng sự việc trước mắt, rõ ràng rành, cũng vẫn cứ làm cho đầu óc không thể minh mẫn. Bà, bà là hậu kiếp của những nữ thần tướng sao? Khó tin... Tìm... Đó chỉ là nhân tướng trong một kiếp. Ta và chị ta là một trong những tinh tú của thần nữ đất Việt. Tin này không tùy ông. Ta chỉ nói những gì ta biết. Còn bây giờ, ta phải làm nhiệm vụ mà mã tướng quân giao phó, giúp cho hậu nhân của người phi tiên. Ánh mắt của An Nam nhìn chằm chằm vào cây trụ đồng, ở bên trên cản khôn đỉnh. Thì sao là vậy? Bây giờ tôi hiểu. Bà và Nhi cô nương, chính là... Nữ vệ thần của Đại Việt, chỉ trách mã viện kia có pháp bảo hỗn thần trụ, là cây trụ đồng kia làm vũ khí. Hỗn thần trụ này, là một trong năm pháp bảo mà thiên địa thành lập từ thờ thuở Hồng Hoang, xuất phát từ rễ của loại cây thần, mang tên là Mộc Thiên Đại Vận. Nó cắm xuống nhân gian sâu tận địa giới, hút âm khí, là vật có thể diệt trừ tất cả tiên thánh đắc đạo, huống chỉ là các người, chỉ là bậc thánh nhân bảo vệ Đại Việt. Cho nên bị đánh cho tan hồn phách. Phiêu diêu đến kiếp này kiếp khác. Pháp bảo thiên địa này vốn không dành cho người thành tiên. Lại càng không dành cho người bình thường học huyền thuật sử dụng. Từ cái càn khôn đỉnh. Và hỗn thần thương kia. Chỉ là hình thức dùng vô thuật. Lưỡng nghi phủ. Sao chép lại. Giống như vậy ta dùng pháp thuật vẽ lên những lá bùa. Mà hình thành kiếm khí. Hoặc là huyền khí trước khi chiến đấu. Thuật lưỡng nghi phủ này cao hơn hai bậc so với bát quái tinh đổ long, mà khi xưa cao biển đã ra tay với trời nam. Nói cho cùng, chỉ là phép che mắt. Trụ đồng này nó giống như vật chấm giữ, không cho người thường có thể phá vỡ được bảo đỉnh mà lấy tiên đan. Các người muốn dùng móng sông địa sát của bà và nhi cô nương để phá giải thánh thai, ta nói như vậy có đúng hay không? <cười> đúng rồi. Thật là truyền nhân đời thứ chín của thiên đạo giao. Tiếc là, Người sinh không đúng thời, Thì chỉ giống như là lưỡi kiếm cồn, Tâm hại, Cho gì nữa, Còn không mau mở bảo đình, Đôi co với nhau làm gì, Mất thời gian. Những môn đồ của Minh Sư cùng ngồi tọa thiền, Xung quanh càn Khôn Đình, chắp tay nhắm mắt đọc thần chú, lấy máu từ tay của, thanh hải và ngư nhi cho vào trong cái chén ngọc. Cánh tay của ngư nhi và bà ta càng ngày càng đỏ lên một cách đáng sợ. Máu của hai tay đổ vào trong càn khôn đỉnh. Máu vừa đổ vào bên trong càn khôn đỉnh thì cả hai người bắt đầu lên cơn co giật, run rẩy như là mất hết sức sống. Dễ cây đại thụ bỗng nhiên rung lắc rồi bắt đầu bùng cháy sáng lên. Trong một nhoáng, dễ cây đại thụ cùng với trụ đồng tan biến thành những hạt hỏa châu, bay tán loạn trong không gian. Cảnh tượng xung quanh đây giống như lửa bị nhuộm một tầng sương mỏng vậy. Khi ánh sáng đỏ tan đi, lộ ra một chiếc đỉnh lớn. Càn Hôn đỉnh bây giờ là một khối kim loại màu vàng. Ở trên thân đỉnh có khắc nhiều những hoa văn cổ, hòa với gợn mây sóng nước. ở phía dưới chân tạo tạc theo hình linh vật thao thiết ở trên nắp có bức tượng nhỏ chính là con toàn ngê là đứa con thứ 8 của rồng mã tôn bước lại gần dùng hết sức lấy chiếc nắp đỉnh ra lập tức bên trong tỏa ra ánh sáng xanh trông tả quái một thân ảnh đầu đội mũ đạo ngồi trong tư thế tòa thiền tóc búi cao trắng như cước râu dài trước ngực hai tay buông nhẹ trên gối mặc y phục của tướng quân giáp mặt, gương mặt hồng nhuận đang nhắm mắt chờ. không ai khác chính là mã viện. tất cả bọn tâm hải cũng quỳ xuống mà chắp tay cung kính vái lạy. phục ba mã viện đại tướng quan. sau khi và mã vái lạy, mã tồn bước lên chạm nhẹ vào thân ảnh của mã viện, lập tức tan ra thành những đạo ánh sáng. phút chốc. Ở trong đỉnh chỉ còn lại một viên linh đơn vàng rực, chính là Thánh Thai vạn cổ đan tinh vương. Vậy rốt cuộc cái gì là thánh thai? Là ước mơ thành tiên cõi trần gian. Con người luôn luôn tìm kiếm thuật trường sinh, và trên hết là đẳng văn hóa vũ, một bước lên tiên đi mây về gió. Thật tu tiên có rất nhiều cách, nhưng chung quy chỉ có 5 cách thức. Một là luyện đan, hai là thiên địa tài bảo, phải có tư chất thiên tài tu học huyền thuật, tìm ra thế đất tốt có đủ ngũ hành âm dương, càn khôn hội tụ. Thế đất này chỉ cầu chứ không thể gặp. Thứ ba là tu chân. Tu chân trải qua hàng hà xa số luân hồi kiếp, phải chịu lôi kiếp 200 năm cách một, chịu thêm hỏa kiếp 200 năm cách một. Tiếp đến là phong kiếp 200 năm, gọi là tam kiếp, mới có thành tựu. Thứ tư là vũ hóa thành tiên Có nghĩa là những người có căn cơ tu tiên từ lâu Sau đó biến thành chim phượng hoàng Hoặc là thiên hạc mà đắc đạo thành tiên Cái cuối cùng xem ra là an nhàn và dễ nhất Đó là xuất tiên Là những người có huyết thống của các vị tiên gia trước đây đã phi thăng Chỉ cần thờ hưởng lại thánh thai là có thể một bước vũ hóa thăng tiên Mã Tôn thờ hưởng cái cuối cùng này Từ người cổ Có tên là Phục Ba Mã Viện Ngày hôm nay Ba thầy trò Bảo Sơn tận mắt chứng kiến sự việc trước, không thể tin nổi. Vạn cổ, đan tinh vương, thật sự là quái lạ, lại nằm trong tay mã tôn. Ở trong cản khôn đỉnh, vô số những cánh tay màu đỏ như túm lấy hắn lôi vào. Những cánh tay yếu ớt, chỉ giống như bàn tay của trẻ con, mà lại có sức mạnh ghê gớm. Một dòng hư khí bao bọc lấy toàn bộ cản khôn đỉnh, ở trong không gian hang động, im lặng đến đáng sợ nghe rõ hơi thở của từng người, không ai có thể hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. tất cả bỗng dưng như bị thôi miên, thân thể cứng sờ, hóa đá. bây giờ chỉ còn duy nhất là An Nam còn có thể tỉnh táo. An Nam cởi trói cho mình, chạy tới kéo Bảo Sơn và Ngư Nhi ra khỏi vực của cái đỉnh tà quái dùng hai đạo quang trong tay điểm vào hai thái dương của hai người chỉ trong giây lát cả hai người bừng tỉnh là là là chuyện gì xảy ra ở đây vậy tại sao tất cả đều đứng im như trời trồng vậy hai người lùi ra tôi nghĩ là có chuyện không hay rồi đây là thế trận ma thụ nó làm cho tất cả u mê rút hết linh hồn chuẩn bị có đại kiếp một màu đen bao phủ không nhìn thấy cả bàn tay, mặt đất quay cuồng, âm thanh trông giống như là tiếng ma khóc, quỷ chu của hàng ngàn, hàng vạn sinh linh. Những cơn gió lạnh buốt từ khắp nơi tràn vào, đặc sệt một màu tử khí. cứ liên tục vận vũ như vậy không biết trong bao lâu. Phục Ba Mã viện vốn xuất thân từ huyền thuật của phương Bắc, trước khi trở thành Đại Vương của Vương Triều Đông Hán, đã từng tu luyện trên núi Côn Luân. Sau khi phục vụ triều đình biết bảy binh bố trận sử dụng huyền thuật xem phong thủy nhiều lần lập công trở thành danh tướng phương Bắc tương truyền có nói ngày 30 tháng 1 năm Tân Sửu tức là năm 41 nhà Hán thứ hai bà Trưng Xưng Vương giấy quân đánh các thành ấp các quận Biên thủy cho nên hạ lệnh cho các quận Trường Sa hợp phố và Dao Châu chuẩn bị xe thuyền sửa sang cầu đường thông khe núi chứa thóc quân lương Đồng thời vua nhà Hán cũng giao cho Mã Viện chức phục ba tướng quân Phù Lạc Hầu, Lưu Long làm phó tướng sang lực trận. Cánh quân bộ tiến vào vùng Đông Bắc. Mã Viện theo đường biển, san núi làm đường hơn nghìn dặm, tiến đến Lãng Bạc. Năm Quý mão tức là năm 43, hai đạo quân đại chiến ở Lãng Bạc. Nơi này khí thế của quân lính hai bà trưng tuy không được đào tạo bài bản, lại đa phần là nữ tướng. Nhưng sức mạnh vô song, uy lực còn không kém quân lính chính quy của nhà Đông Hán. Khi giáp trận, mã viện và lưu long không thể ngờ là một đám đàn bà chân yếu tay mềm lại kiên cường như thế. Chỉ có thể nói là nể phục vạn phần. Không những võ công tuyệt đỉnh mà sử dụng tượng pháp. Không một kẽ hở là bách trận khó xâm. Xem ra lời đồn về sức mạnh quân của Trưng Nữ Vương Không phải là vô căn cứ. Sau nhiều lần tấn công lấy thịt đèn người trong vô vọng. Quân lương đã cạn kệt. Quân lính đã mệt mỏi. Nếu như cứ kéo dài thì e rằng. Phải bỏ mạng ở vùng giao chỉ. Trong lúc đánh không được. Lùi không xong. Phó tướng Lưu Long đưa ra một kế. Đại tướng quân. mặt tướng xin đưa ra ngủ kế. Tướng quân xem có nên sử dụng hay không. Mã viện chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, Người nói xem. Là cái nam nhân khỏa nhục Hiến chi giả Họ thấy Bên phía trường nữ vương đa phần là nữ Lại có tư tưởng nam nữ thọ thọ bất thân Chắc chắn sẽ xấu hổ Khi nhìn thấy nhục thể của đàn ông Do đó sẽ mất đi nhuệ khí Quân địch nhân cơ hội Lật đổ thế trận mà giành thắng Mã viện đập tay xuống bàn Ánh mắt gằn lên thất vọng Hà mộ Ta là mã tộc phục ba uy danh đỉnh đỉnh chăm trận trăm thắng, à, có gì mà phải dùng cái nhục ma, không được dùng như vậy. Mai sau thiên hạ biết chuyện, dòng họ phục ba danh tiếng ta để đâu. Pha tướng Lưu Long biết chắc nỡ lời cho nên quỳ xuống, cúi đầu không dám ngẩng mặt. đứng lên đi, ta biết ngươi cũng vì nhanh chóng muốn chiến thắng mới tung ra hạ sạch Trả qua mấy ngày này, ta xem phong thủy tại lãng bạc là hữu tất phục, tả tất rắn. Tinh thần bách bội khí vạn ảnh thiên. Biết hai người. Của bên đó. Là nữ thần tướng của phương Nam. Quỷ lực. Không phải là không có. Lại có thần linh đằng sau bảo vệ. Nhưng người yên tâm. Không bao lâu nữa ta sẽ thắng. Chẳng những thế ta sẽ cho nữ như đất Việt. muôn đời không ngắt dậy nổi. Phải trả giá khi không dám quy phục dưới chân ta. Suốt mấy ngày sau đó. Quân đội nhà Đông Hán dưới sự chỉ đạo của Mã Viện nhanh chóng xây dựng một cái tòa thành nhỏ bằng đất sét, hình cái kén tầm, đặt tên là kiến thành. Hậu quân đem từ phương Bắc ra một tấm vải đỏ kỳ lạ bọc ở bên trong một thứ gì, ngày ngày lấy máu của lục xúc lập lên một nghi thức tà môn. Đến ngày chinh chiến, hắn kéo vật ấy ra dự giữa chiến trường và tuyên bố dõng dạc: Hai ả kia! Nay ta thay mặt thiên triều Thu phục các ngươi Đây là lần cuối cùng ta Cho các ngươi đường sống Nếu như còn chống lại ý chỉ của thiên tử e rằng tính mạng không toàn Mà linh hồn cũng không thoát Lúc đó hắn chỉ nghe thấy tính cười nhỏ Kèm theo đó là giọng nói dẫm dạc cất lên Vang xa đến nghìn dặm giọng. giọng nói vang khắp chiến trường Làm cho binh lính cả hai bên nghe mà trong lòng cũng giùng giận. Bên phe địch thì run rẩy khi nghe tiếng nói ấy, còn bên phe nữ vương thì mặc dù là nữ nhưng binh lính ai nấy sĩ khí đều hừng hực, tay xiết chặt mũi giáo. một tim rửa sạch nước thù hai xin dựng nghiệp thoa sư họ hùng ba kẻ oan ức khóc chồng bốn xin vòn vẹn xả công linh này rằng chỉ ta đất ít người thương mang phận yếu nhân vậy mà bao năm qua các ngươi vì lòng tham không đáy mà liên tiếp xâm lấn bờ cõi, không thuận ý trời nhận bao nhiêu cay đắng thất bại mà các ngươi vẫn cố chấp, chúng ta cũng chỉ vì sự bình yên của con dân đại Việt, hà cứ gì mà phải im lặng ngắt các ngươi tự tung tự tác, hai ta bằng phận yếu nhưng không mềm, chỉ cần ta hô một tiếng là các quận cửu chân Nhật Nam hợp phố Cùng với lục thập Ngũ Thành Ở lĩnh ngoại đều hưởng ấm Việc dựng nước xưng vương Dễ như trở bàn tay Chỉ tiếc rằng xưa này Hơn nghìn năm Bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay Làm tôi tớ cho phương Bắc Há chẳng phải là xấu hổ Với chị em họ chân ta là đàn bà hay sao Này mã viện nguyên Năm lần bảy lượt Ta đã tha cho tội chết Giờ thì cũng không kịp nữa rồi Sát Vừa dứt lời Đàn voi chiến cũng ngửa cổ Dương cao cặp ngà lên Mà gầm rú Cùng những nữ tướng ào ào sông lên chiến tuyến tiếng tù bà và tiếng chiêng trống Vang dội cả một góc trời Ma viện đứng ở trên đài cao quan sát, trong tay tung lên một phù lục niệm chú, quyết sĩ ngôn truyền, Hiểu triệu lưỡng nhiên chủ tâm dương phủ triệu hồn đạo ma cấp cấp tuần lại. Trên bầu trời bỗng nhiên lập lòe những đám mây đỏ tím. Những hạt hỏa sa như là mưa rơi xuống. Bên phía quân đội của Trưng Lữ Vương, tiếng hò reo bỗng nhiên im bặt, chỉ còn vang lên những tiếng la hét thất thanh. Quân Trưng Nữ Vương như trôn chân tại chỗ. Từ dưới đất xuất hiện một cây trụ đồng to lớn tà quái, mọc đùng đùng lên. Ở trên đó khắc sáu chữ đồng trụ thiếp giao chỉ diệt. Xung quanh trụ đồng bốc lên rừng rực lửa địa ngục, chỉ thấy ánh sáng dâng lên chói lòa. Hai vị chân nữ vương phát hiện ra thì đã quá muộn, đã hoàn toàn rơi vào trong trận đồ của mã viện răng ra. Chỉ trong giây lát, binh tướng đã mất hết toàn bộ sinh khí, cơ thể bốc cháy. Lớp chết vì chúng tà khí, lớp thì ngã quỵ xuống bởi những lưỡi đau hung tàn của giặc phương Bắc. Hai bà bị truy sát đến bước đường cùng vì không chịu khuất phục, đã gieo mình xuống dòng hát răng mà tự sát. Một cột đồng ở đây Chính là một phần của trận đồ phong thủy Được lập lên để triệt mọi mầm mống Cụ thể là mã viện Dựng dùng một loại bùa chú Trong truyền thuyết lưỡng nghi Tức là bùa âm dương Có hiệu lực còn cao hơn cả bát quái tinh đổ long Của cao biển Ở trong kinh dịch Theo yếu tố dương trong bùa ỉm Chính là cái cột đồng Còn âm chính là kiến thành Tòa thành giống như cái kén Được mã viện cho xây dựng Hình dáng của kiến thành kết hợp với cột đồng mã viện tạo lên một đạo bùa cực mạnh, là nhằm trấn yểm không cho đàn bà của giao chỉ tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc. Kể theo kiểu dung tục, là mã viện chơi một trò rất thô bỉ, là đóng cọc người đàn bà giao chỉ nhằm triệt tiêu con đường kết phát vương quyền cho nữ giới. Ngoài ra, câu nói đồng trụ chết, giao chỉ diệt về bản chất. Là một câu thần phù Hay được coi như là một lời nguyện Chữ chết ở đây không có nghĩa là gãy Mà là tách làm hai Câu này có thể giải thích Là đồng trụ tách huyệt đế vương làm hai Nữ vương giao chỉ Bị giết Chứ không thể dịch là đồng trụ gãy Dân giao chỉ diệt Bởi vì chữ huyệt và chữ vương Là hai chữ bị ẩn trong câu này Như những gì người dân vẫn tương truyền Sau khi Mã Viện thắng trận, lại biết xem phong thủy tìm ra bí mật của lăng mộ sở vương, cho nên tìm cách khai thác lăng mộ để tìm được càn khôn đỉnh. Chẳng may quân lính khi xuống mộ, đã bị chúng phải độc khí. Bản thân Mã Viện, dù có biết huyền thuật, cũng không tránh khỏi lao lực. Sức khỏe càng ngày càng tụt sức. Biết mình không còn sống được bao lâu. Đã dùng trăm phương ngàn kế, thoát khỏi trốn vương triều. Bí mật quay lại phương Nam, xây mật tịch, luyện tiên đơn thánh thai. Sau này dùng chính thân thể con cháu mà hoàn dương để sống đời trường sinh. Cho nên bất chấp tất cả, đã lập ra một câu chuyện hoang đường nhằm dụ dỗ con cháu trong dòng tộc đi tìm thánh thai để hắn lợi dụng thân xác mà chuyển thế. Quay trở lại câu chuyện khi nhóm người giáo sư Bảo Sơn Và Minh Sư Tâm Hải Trong lúc Mã Tôn khai mở ra cản cô đỉnh Lấy thánh thai Lập tức bị chúng phải pháp thuật tà môn Những cánh tay đỏ như máu cuốn lấy thân thể của Mã Tôn Vào bên trong Không cảnh như đông cứng lại Ánh sáng bên trong biến mất Tất cả như rơi vào trong một khoảng không âm u Tà quái Đây là đâu Tất cả tại sao lại như vậy Là chuyện gì đã xảy ra Giáo sư Bảo Sơn mở mắt, nhận thấy tất cả đang bị nhốt trong một khoảng không gian to lớn. Bao bọc xung quanh là những làn khói hư ảo. Trước mặt là càn khôn đỉnh, nằm giữa. Bao xung quanh là những trụ đồng cao lớn, sức nóng tỏa ra như thiêu như đốt. Kinh hãi hơn nữa là trên khoảng không treo lơ lửng, có rất nhiều xác của trẻ quan con. Đếm qua có hơn trăm đứa. Chân bị buộc đầu trúc xuống, ở giữa chán bị khoét một lỗ nhỏ máu vào bên trong càn khôn đỉnh. Mùi máu tanh bốc lên tờm lợp Những người ngồi xung quanh đỉnh Cùng với lão Maru cũng chịu chung số phận Khô héo chỉ còn da bọc xương Chết không nhắm mắt Một người thanh niên rất giống An Nam Nhưng mặc bộ đồ pháp bảo màu trắng như tuyết Đầu đội cửu dương đạo quan Mang giày xích bảo Tay lộ rõ Hộ pháp dao long Ánh mắt lập lè đứng nghiêm Nhìn càn khôn đỉnh Anh ta nói Thầy Bảo Sơn hai cô nương nữ thần tướng việt, ta đã biết mình là ai. Đức Huyền, truyền nhân đời thứ 9 của thiên sư đạo giáo, là con trai của Tả Ao Địa Tiên. Trong trận chiến năm xưa, ta cùng những người thân sau khi tiêu diệt Tam Bá, Trấn Thủ, Ác Linh, trận đánh kịch liệt đã gây ra trường lực, ta rơi vào một chiều không gian khác, lạc vào thế giới này. Này trong cái họa có cái may, ta hồi ức lại giờ chứng kiến cảnh ma đạo phương Bắc lại muốn di họa sang phương Nam, ta đây một công đôi việc giải quyết cho xong. Thì ra là như vậy, Minh sư Thanh Hải nói. Ta tùy suy đoán không sai, nhưng dù sao nhà ngươi cũng không thể chống lại được mã viện phục ba. Giờ ông ta theo năm tháng, thực lực còn mạnh hơn cả xưa, không mau quy phục. Nếu như không muốn giống ta hỗn phi phách tán. Có đầu thai đến lúc đó cũng mang theo bệnh tật. Chết yếu mà thôi. Người nhì lúc này cũng đã tỉnh táo Nhìn tâm hải ánh mắt thất vọng. Nếu như những gì bà nói là đúng. Thì thật đáng tiếc. Cho một nữ thần tướng của Đại Việt. Lại thốt ra lời như vậy. Người không còn xứng đáng với kỳ vọng của thánh nhân phân phó. Bổn phận có chết cũng không bao giờ đầu hàng. Nhiệm vụ là lấy bản thân bảo vệ sông núi nước Nam người không phải là tỷ muội của ta. Vừa nói dứt lời, đã thấy máu ở trong càn khôn đỉnh sôi lên ủng ủng. Một thân người từ bên trong đứng dậy, mùi tử khí nóng như hỏa ngục bước ra. Hắn vươn vai cười sảng khoái, ánh mắt lộ ra hung quang khi nhìn thấy ngư nhi. Cổ nhân <cười> lại gặp nhau. Hôm nay khen cho nhà ngươi đã dùng máu giúp ta khai đỉnh có thánh thai. Giờ ta một bước thành tiên Chờ ta đắc đạo sẽ giúp người tu hành Vĩnh sinh bất diệt An Nam lúc đó cũng bước lên Hồ ngồn loạn ngữ Ngay cả cái tên tu luyện cũng đọc sai Mà đòi thành tiên sao Ta nhớ không lầm Để tu thành tiên Phải trải qua tam kiếp Lôi, phong hỏa Mỗi kiếp hai trăm năm Rồi phải tiền kiếp hậu kiếp thêm ba trăm năm nữa Vị trí cũng ngót nghét gần hai vạn năm. Mã viện nhà ngươi tu tiên bao lâu, lại còn dùng bằng môn tà đạo trích xuất ngũ hành dương mệnh, dùng những đứa bé năm sáu tuổi trích xuất máu của bọn trẻ tước lấy dương mệnh, dùng trụ đồng cắm khắp nơi trên dao chỉ tạo thành ngũ hành trận trước che mắt thiên mệnh, sau dùng nuôi thân thể của nhà ngươi lại tạo ra tán hồn trận cho mọi người lạc và mê trận hòng hút sinh lực mà trường sinh. cái mà nhà ngươi mị người cũng là mỹ chính mình là thánh thai thực ra là huyết quỷ tinh vương ta nói có đúng hay không mã quỷ mã viện quay nhìn thấy người vừa lên tiếng hắn không ngờ người này lại hiểu về hắn như lòng bàn tay hắn gầm lên tức giận tột độ ánh mắt trận chừng nhìn an nam thì liên quan gì đến vui một đất nước yếu kém không thể tồn tại hôm nay trước là trường sinh sau là ta sẽ diệt tận gốc Con người Việt yếu kém Ta sẽ xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh <cười> Nơi đó Con người có thể trường sinh bất lão. Đúng là bệnh hoạn mà Tiếng nói vang lên Ấy chính là thầy Bảo Sơn Ông đứng lên đưa tay phổi bụi Cầm cái mái chèo bằng vàng Bây giờ trông nó giống như là một vũ khí Tỏa ra ánh vàng giật Ánh mắt của ông uy nghiêm Chỉ cái mái treo bằng vàng vào thẳng mã quỷ. Tu thành tiên. Đã khó. Nhưng làm tiên thánh thì còn khó hơn. Giữa tiên đạo và ma đạo chỉ cách nhau một tất. Ngươi vì sự ích kỷ của bản thân mà gieo ác độc nhân gian. Này quan thế âm cho ta thu phục nhà ngươi. Ở bên kia, Minh Sư Thanh Hải tức giận mắng. Người loạn chí rồi sao? Còn không nhận ra đâu là người phàm, đâu là thánh nhân, người chán sống sao? Giáo sư Sơn lúc này không hoảng loạn, mà ngược lại còn nở ra một nụ cười đôn hậu. Chỉ có điều là ánh mắt khác lạ, nhìn xoáy vào minh hải. a di Đà Phật, hộ pháp ta bao năm, không phải là không biết tội ác của các người. Không phải là không ra tay trừng trị, mà ta vì đức hiếu sinh cho các người một đường thay đổi chưa đúng thời điểm ta không ra tay chỉ là đợi các ngươi tìm ra nơi để thuyền bát nhã khi huyết quỷ hiện hình mà diệt trừ để lấy lại pháp bảo của nhà phật minh hải nghe vậy lắp bắp ngài, ngài là ngài là đại thần lực tại sao tại sao đại thần lực lại ở trong thân xác của phàm phạm nhân Đúng vậy, ta là đại hộ pháp thế hệ thứ tư của bát bộ kim cương nhà Phật Bao gồm thanh trừ tai, tích độc thần, hoàng tùy cầu, bạch tịnh thủy, xích thanh hỏa, định trừ tai, tử hiền hần Và ta, đại lực thần Tương truyền, khoảng cách cứ hai nghìn năm, bác bộ kim cương luân phiên thay mặt Đức Phật hộ trì chánh Pháp Khi hoa ưu đàm nở rộ là lúc yêu ma đến quấy phá nhân gian. Trước đây cũng có những hộ pháp khác, sau khi biết được những việc làm sai trái đi lại bên sinh tử luân hồi của một số kẻ ở trong nhân gian, phá bỏ quy tắc, bất khả bất gì là nhân quả, cho nên đã dùng con thuyền bát nhã chấn áp lên mộ của sở vương. Vậy mà con người vì tính sân si tham hận đã nhắm mắt làm càn. Còn nay lại còn mang thân là người môn hạ của hai vị nữ thần tướng nước Việt. Ấy vậy mà lại còn theo sai lầm. Đoạn, giáo sư Bảo Sơn hay còn gọi là Đại Lực Thần chỉ thẳng mái chèo vào phía M Minh Hải mà quát: "Minh Hải, quay đầu lờ bờ, dưới sự từ bi vô lượng của Đức Phật, nể mặt hai vị nữ vương tiên thánh của nước Việt năm xưa." ta cho người cơ hội mau mà theo lành tránh ác hôm nay việc làm của ngươi kinh thiên động địa ta trừ đến lúc hạ phàm cho nên mượn tạm thân xác này mà dẹp trừ yêu nghiệt a di đà Phật xung quanh cảnh khôn đỉnh những xác chết khô quát lúc này cự mình hóa thành những tấm thân hình đỏ hay còn gọi là xích quỷ thân hình khô khốc gương mặt không có mắt mũi chỉ là hàm răng kéo dài đến tận mang tay nhìn trông vô cùng quỷ dị. bọn họ nhìn ba người đại lực thần và hai thần nữ gương mặt không có biểu cảm không biết buồn hay vui lao đến với tốc độ cực nhanh. tâm hải không kịp phản ứng đã bị một vết cắn chí mạng ở cánh tay thân thể co giật đùng đùng cánh tay nhanh chóng hoại tử ra tay chảy tuột ra như là bị axit ăn chỉ còn một nhánh đất sơi lại xương trắng Đại lực thần phung pháp bào Đánh văng những xích quỷ Kéo tâm hải vào trong góc Đoạn quay sang ngư nhi Bị nữ bảo vệ bà ta Bọn này để cho ta Tránh xa bọn quỷ này Nếu dính phải dịch quỷ Khó tránh cái chết Tâm hải bây giờ chỉ còn lại một cánh tay Mùi máu của địa sát tôn chảy Làm cho bầy xích quỷ lại càng thêm hung hãn Chúng vừa đông Vừa nhanh, một mình ngư nhi tay vung ra những phi tiêu bạc cũng không cản bước chống được. Tâm hải như đèn cạn dầu, miệng phun máu tươi thèo thào. Xem ra, em, em đi trước chị. Ta thật lòng xin lỗi vì lầm đường lạc lối. Làm phụ lòng mong mỏi của hai vị thần nữ ở trên cao. Chỉ vì lòng tham cá nhân mà ta đã không theo lời căn dặn của hai vị Thần nữ vương Đã làm tay sai cho gia tộc họ mã Người nhì lúc đó Đôi mắt cũng lạnh xuống Bà yên tâm Tôi sẽ so với bà Chúng ta vượt qua khó khăn này Không, không kịp Dịch quỷ đã chạy vào tim Ta không sống được Rất lời Ở trong thân người của Minh Hải mềm nhũn, từ trong đó rất nhiều hạt nhỏ li ti như móng tỏa ra bao phủ lên ngư Nhi, tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Ngô Nhi sau khi vầng hào quang tan đi thì đứng đó, tay cầm một chiếc nỏ thần kim quy, trên thân đã mặc giáp của Lạc Việt, uy tướng vô cùng. Đại lực thần bên kia cầm pháp bảo đánh văng xé quỷ. Bảy quỷ bị đánh trúng, thân thể tan thành những hạt bụi, sau đó tụ lại, xem như là không hề bị thương. Ma quỷ thấy đám xích quỷ như vậy, Thì cười sẵn sẵn. <cười> Các người dù đông, Nhưng cũng đùng hòng diệt ta. Ta sẽ nhận lên gốc bội, Xem ai mới là kẻ nắm giữ vận mệnh của mình. Giấc lời. Mã quỷ lấy ấn phát khâu, Dùng bàn tay vận sức, Bỏ vào trong càn khôn đỉnh, Chỉ thẳng lên nóc hang. Ánh sáng đỏ từ ấn giống như là tia lửa, Vang lên một tín nổ Bay thẳng lên tầng không Không xong Hắn dùng ấn quỷ để khai mở huyết thân Phá kết giới Mở ra quỷ môn quan Khi đó bảy quỷ bên trong sẽ thoát ra Nhân gian sẽ chìm trong u tối Phải nhanh chóng đóng lại Lấy ấn quỷ ra khỏi càn khôn đỉnh Trên bầu trời bây giờ bỗng nhiên Xuất hiện những tảng mây đỏ thẫm Cuồng phong Tạo thành những cơn lốc khổng lồ Xoắn xuống bên dưới Trong tâm cuồng phong Vô số những hạt mưa Đỏ như máu rơi xuống Là huyết vũ khắp nơi Người dân ở xung quanh không biết có chuyện gì Là một sự việc Trên đời chưa bao giờ thấy Họ cứ tưởng chỉ là một cơn mưa lạ Do điều kiện khí tượng Ai ngờ rằng những hạt mưa máu ấy Dính vào cơ thể lập tức hòa tan Bao lấy cơ thể Thành một đống huyết dịch nhảy nhụa Da thịt trắng trợn Thành những con người vô hồn giống như những cương thi gặp ai cũng cắn giết. Ở trong hang, xích quỷ càng đánh càng hăng, cứ đánh tan rồi lại hợp, một thân chiết thành hai. A Nam nghĩ nếu như cứ kéo dài như vậy mãi thì đến lúc cũng kiệt lực, tính mạng khó bảo toàn. Đại lực thần dùng pháp bảo giao chiến với mã viện đến hồi bất phân thắng bại, bởi vì bị hạn chế trong thân xác của phàm nhân, cho nên đại lực thần Cũng không thể nào thể hiện ra hết uy lực Mã viện thân thể cũng đã có những vết thương Thế nhưng càng giao chiến Lại càng điên cuồng Kinh lực của hai bên cực kỳ dũng mãnh Đánh đến cát bay đá chảy Trong đám bụi mờ Chỉ nghe những va chạm đến kinh hồn Sau khi đánh như vậy Không lấn áp được đại lực thần Mã viện lui lại mấy bước Hét lên kinh thiên động địa, Trong cơ thể tuôn ra những xích ám Hóa thành một con quỷ đỏ khổng lồ trên tay cầm một thanh hỗn độn thần trụ mà xông đến ba người bổ những lan nhát uy lực kinh hoàng mặt đất như nứt ra làm đôi sức mạnh của pháp bảo diệt thánh tên cho dù né tránh cũng bị áp lực đánh cho hở móng ba người thấy tình huống nguy cấp nếu như còn ở trong hang sâu tuy rộng nhưng cũng không tránh né được bọn họ vừa đánh vừa lui theo lỗ hổng vỡ ra mà phóng lên mặt đất mã viện đã hóa thân thành xích quỷ vương điên cuồng truy đuổi cảnh vật trên mặt đất bây giờ thê lương, nền trời nhuốm một màu đỏ tăng tóc bao trùm, cây không còn lá, sông cũng nhuộm máu, chim muông thú chết khắp nơi, oán thán sinh linh, dường như không còn sự sống. nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ nước mắt tuôn rơi, không ngờ rằng việc tưởng chừng đơn giản mà lại gặp đau đớn đến xé lòng như vậy. Những trụ đồng mã viện bí mật chôn trong lòng đất của giao chỉ năm xưa. Đến bây giờ phát huy công dụng Từ trong lòng đất trồi lên trên Những trụ đồng khai mở quỷ môn Tạo thành một trận đồ cực lớn Lưỡng nghi cản khôn trận Một khi pháp trận khai mở Là dùng linh hồn của con dân nước Việt Mà chuyển hóa thành sức mạnh Của huyết quỷ <cười> Đến lúc người Việt Tự cắn giết lẫn nhau Ta không cần được tay An Nam uất hận Hôm nay Nước mất nhà tan Dù thân ta có hóa trăm mảnh Cũng không nhắm mắt Để cho mi làm cạn được Đại lực thần Người phá quỷ ấn Còn mã quỷ này để ta. Nhất định quyên pháp của phương Nam Không cho phép Bọn ma giặc của phương Bắc mà xuống đây được Lời. chỉ thiết an nam không nói gì thêm vọt lên không trung lấy máu ở khóe miệng dùng tay chụm thành ấn chỉ thẳng lên trời cao vẽ lên không trung hai chữ triệu bảo rồi đọc lớn thái dương vi trí vĩnh hỏa vi tinh thiên sơn đạo giáo chủ đạo tổ tiên dung thần kim long này đức huyền thấy câu đồ đại việt huyền pháp lầm than Sinh linh đồ thán bởi ác ma xích vương quỷ, xin nguyện lấy tất cả tinh huyết tu luyện của bản thân làm thành khế ước, kính mong thần khí diệt trừ yêu nghiệp vô lượng thiên tốt. Chỉ trong một thoáng chốc, thấy tầng không đùng đùng vang lên những tia sấm sét đến đáng sợ, sấm sét đánh đùng đùng ở trên bầu trời, tạo thành những tia sét màu tím giáng thẳng xuống dưới mặt đất một sức mạnh lan tỏa, dung chuyển, hóa ra thành một thanh kiếm cắm xuống đất. Đuôi kiếm có một miếng bảy rồng, lưỡi kiếm ánh màu xanh như biển cả, bên trên có khắc ba chữ Độc Cổ Kiếm. Nói ra mới biết, Độc Cổ Kiếm khi xưa là thanh thần kiếm của chử đạo tổ luôn mang theo bên mình. Khi ngài Hóa Vũ Đắc Đạo thành tiên đã ném lại ở đầm Dạ Trạch. Thời nhà Lý, giặc phương Bắc do Vương Phiêu và Trần Bá Tiên kéo sang xâm lấn, Lý Nam Đế sau khi giao chiến gặp bất lợi đã phải lui về khuất lão Lúc đó triệu quang phục là danh tướng được lệnh vô lý Lùi về cựu địch ở đầm dạ trạch Ngày án binh bất động, đêm lao ra giết địch không biết bao nhiêu Thế nhưng giặc người đông thế mạnh, quân đông như kiến, lương thảo chất như núi Đánh đêm trước đêm sau đã được hỗ trợ Trước thế khó, quang phục đã lập đàn thỉnh chư thần giúp đỡ trừ đạo tổ hiện thể cưỡi trên một con kim long ban cho móng rồng chỉ cho cách lấy thần kiếm mà nó hay lấy móng rồng trên chuôi kiếm đánh giặc ắt tan triệu quang phục theo lời dặn quân giặc sau đó thua trận chạy về phương bắc lý nam đế mất ở khuất lão quang phục lên ngôi tự xưng là triệu việt vương đóng đô ở vạn xuân khi đó về sau con gái của triệu quang phục là cảo nương chống kế của nhã Lan đem độc cổ kiếm cho lý phật tử thành vạn xuân đại loạn Triệu Việt Vương bị Lý Phật Tử kéo quân đánh. Lý Phật Tử đuổi đến nơi, phải tự vẫn ở cửa biển Đại Nha. Độc thần kiếm, không biết vì sao bay ra biển mà biến mất. Sau này Nguyễn Nhạc mua lại được thanh kiếm này của một ông lão đánh cá. Thanh kiếm ngâm nước biển, ăn mòn gì xét. Nguyễn Nhạc cho là không còn tác dụng. Bèn đem thanh kiếm cho thầy của mình là Trương Văn Hiến. Vốn là huyền pháp cao thâm, nhận ra đây là bảo kiếm trong truyền thuyết. Lên vận sức mà tu bổ. Nguyễn Nhạc khởi nghĩa chống chúa Nguyễn ở đằng trong. Trường Văn Hiến đã đem giao lại bảo kiếm cho Nguyễn Nhạc. Theo lời của thầy, muốn phát huy hết công dụng của thần kiếm, phải giết được con rồng đen trên núi lĩnh. Nguyễn Nhạc đi tìm chặt đầu ô long tế kiếm, máu và huyết độc của nó ngấm vào thanh kiếm, từ đó đặt tên là độc cổ kiếm. Đánh bại chúa Nguyễn phải bỏ chạy sang xiêm. Nguyễn Nhạc tự xưng là Thái Đức Hoàng đế, lập ra nhà Tây Sơn. Vì không quyết định thống nhất đất nước cho nên đem độc cổ kiếm truyền lại cho em trai là Nguyễn Huệ. Mình lui về thành Quy nhân xưng là Tây Sơn Vương. Nguyễn Huệ lấy niên hiệu là Quang Trung, xưng là Vũ Hoàng đế. Đem độc cổ kiếm giao cho danh tướng của mình là Đô Đốc Nguyễn Văn Lộc, trực tiếp chỉ đạo và giao trận đánh Ngọc Hồi Đống Đa. Một trận đã vung tay diệt hơn 30 vạn quân thanh tại nhãn lặng giang yên thế nguyễn văn lộc trước đây cũng là học trò của thầy trương văn hiến được thầy truyền dạy huyền thuật đến khi đến thành thăng long nhìn thấy long mạch nơi đây bị chấn ỉm cùng khi đó án khí của 28 mươi tám quân thanh chết ở gò đống đa bốc lên ngút trời gây họa thế đô đốc liền đem độc cổ kiếm làm phép chiêu hồn oán của quân thanh sau đó ho ra sao thì không ai rõ tương truyền qua năm tháng, người dân cũng có thêm mắm dặm muối vào lời đồn, cũng không biết phải trái ra sao. Dù gì Độc Cô kiếm, Độc Cổ kiếm cũng là một trong thập thần bảo khí của Đại Việt. Hôm nay An Nam bởi vì thấy nhân gian bị Mã Viện dùng quỷ ấn khai mở quỷ môn, dân chúng đến ngày tận diệt, Mã Viện lại có được huyết quỷ tinh vương hóa thành Xích Vương Quỷ, trong tay cầm trụ đồng Hỗn Thần trụ là pháp bảo có thể đánh cả hồn phách của bậc tiên thánh. Thế nên chẳng còn cách nào là dùng tinh hoa lấy máu của mình minh chứng cho lời thề mà triệu hồi lại độc cổ kiếm. Khi kiếm thần xuất hiện, A Nam thân tỏa ra một vầng sáng chói mắt. Đứng đó nhìn thẳng vào mã viện, trên môi nở một nụ cười, nhưng mã quỷ nhìn thấy, dù chưa biết lực của kiếm thần ra sao, nhưng cũng phải nhốt một ngụm khí lạnh. Người nhì lúc đó Toàn thân mặc giáp vàng Đã hiện thể là truyền nhân Của nhị nữ thánh vương Ngư nhi cũng bước lên Mà nói Còn ta nữa Anh quên rồi sao Diệt trừ bảy ác ma này làm sao Có thể thiếu phần của ta Cả An Nam và Ngư nhi Nhìn chằm chằm vào mã quỷ Chuyện ở đây của ta Lạc giữa ta và mã quỷ Cô đi giúp đại lực thần một tay Để đóng lại quỷ môn quan Lấy quỷ ấn giao cho ông ta Ông ta sẽ tự biết cách khóa giải. Nếu như hai ta đánh một má quỷ Hắn sẽ nói Phương Nam ta ý đồng hiếp yếu đó Ở bên kia Xích quỷ vương cười nạo mạn <cười> Lúc nãy ta chỉ dùng một ít sức mà đã lỡ Muốn sống không nổi rồi Cái nào dám cản con đường trường sinh của ta Không có kết cục tốt đâu. An Nam bước lên phía trước, đến trước mặt mã quỷ. Ta thương thay cho nhà người. Con người phải có luân hồi, hạnh phúc hay khổ đau là theo nhân quả mà ra. Điều luật ấy bất gì bất dịch, ai cũng biết. Tà Vinh hạnh được chết vì đại cuộc, còn Mi ham sống sợ chết, dùng mưu ma trước quỷ. Bằng môn tà đạo Giết người vô số mà tự biến mình thành quỷ Sống như vậy Thì sống làm chi cho hậu thế Phục ba những người hổ thẹt Mã quỷ điên cuồng Đưa bàn tay dậm mạnh xuống định đè nát An Nam Nhưng hắn kinh hái Khi An Nam lại chỉ đưa bàn tay nhỏ bé lên Mà đỡ lấy một cốt Sau đó tung người lên Đồng thời đá một cú như trời giáng vào giữa ngực mã quỷ Hất văng thân hình to lớn của mã quỷ Đập thẳng vào vách núi rùa Lở ra một góc Trong đám bụi mù mệt còn chưa tan Trên tay của mã quỷ cầm hỗn thần trụ giáng xuống đầu An Nam An Nam dơ độc Cổ kiếm, đánh giạt Nhảy lùi về đằng sau mấy bước Hai bên quần thảo cát bụi bay đầy trời Âm thanh pháp bảo nghe lạnh cả sống lưng Lực va chạm của pháp bảo gió Cuộn mây ngàn Cỏ cây đổ giảm An Nam trong một nhoáng Dùng mình một cái vươn mình lên to ngang với mã quỷ, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu bạc, tay cầm thần kiếm, vận kình lực, quyết chí một kiếm khuất phục mã quỷ. Ánh sáng trên đực cổ kiếm không ngừng tuôn ra, dòng khí lực ngút ngàn. Mã quỷ tay nắm hỗn thần trụ, đỏ như lửa thủ thế. An Nam tung người lên không trung, chém xuống lực kinh hồn. Chỉ nghe tiếng nổ lớn vang ngàn dặm, độc cổ kiếm bị mẻ một góc, cánh tay và khóe miệng của An Nam tuôn máu. Một chân khụyu xuống một tay cầm kiếm chống đất, tay còn lại để ở trên gối. ánh mắt dường như đã mất đi sinh khí. ở bên kia xích quỷ còn đứng sừng sững như ngọn núi, pháp bảo hỗn thần trụ gãy làm đôi, hỏa huyết trên người đã tắt, thọt nhìn cũng mất đi sức sống. không, không thể như thế được. hỗn thần pháp bảo không thể bị phế trước thanh kiếm côn của phương nam. ta không tin. Ta không tin An Nam vẫn quỷ ở đó Nhưng khuôn mặt ngẩng lên để bất khuất Ta nói cho người biết Xưa có câu nước chảy đá mòn Thần binh của phương Bắc Cho dù như thế nào Cũng bị khắc chế chi phối bởi ngũ hành Hỗn thần trụ là pháp bảo Thuần hòa dương Độc cô kiếm của ta Là thuần thủy âm Hòa gập thủy đơn giản là phải tách. Nhưng mạng sống của người lúc này... Vĩnh sinh bất diệt gì chứ. Cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Dứt lời, thân hình của mã quỷ đổ ập xuống. Trước ngực của hắn bây giờ nứt ra một đường kiếm... Bổ từ trên xuống, tạo thành một vết cắt hoàn hảo. Ở bên dưới hang, hai người đại lực thần và ngư nhi đánh giặt bọn quỷ tiểu càng ngày càng nhiều bỏ ra từ trong cản khôn đỉnh nhớ đến con thuyền bát nhã người nhìn nói đại lực thần thuyền bát nhã tại sao lại có ánh sáng kỳ lạ như vậy ta quên mất chuyện này còn có thuyền bát nhã hai người vừa đánh vừa lui đến bên cái cối ngọc bát quái nơi đó có thuyền bát nhã bọn tiểu xích quỷ ngước nhìn tỏa ra một vòng hào quang ngăn cản bọn tiểu si quỷ không bỏ lại gần được. Đại thần cầm hai tay chắp lại đọc một câu chú trong bát nhã tâm kinh. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn bào ảnh, như lộ dịch như đèn, ưng tác như thị quán. Lập tức, chiếc mái chèo trong suốt như gương, ánh sáng vô cùng huyền diệu. Âm nhạc từ đâu chiếu tấn như là tiếng trung chùa thánh thoát, toàn bộ bọn xích quỷ đổ gục xuống, quỳ gối khóc thương thảm thiết. Chúng đưa tay chắp lại lên hồi lệnh ở trên con thuyền mờ mờ hiện lên hư ảnh của đức Bồ Tát Quán Âm, ánh mắt từ bi độ lượng, tiếng nói vang vọng. Trung hồ ai đổ thuyền bát nhã, phước từ bi giải quả trừ căn. Hoang hôn truyền đoạn duy thân, tử tiên khôi phục kim bản trường âm. Phật quang tỏa sáng, ánh sáng chiếu khắp cả hang động, thích quỷ dần dần hóa thành mây khói, tạo thành những bóng mờ tan biến. Ngư Nhi và Đại Lực Thần đứng trên khoang thuyền, định lấy quỷ ấn, thì thế An Nam tay cầm độc cổ kiếm, thân thể trọng thương, đứng chặn trước mật tịch ném chiếc ấn phát khâu cho đại lực thần mà cố nửa nở nụ cười gượng gạo hai người cứ ở trên thuyền đừng qua đây đại lực thần ông cũng hoàn thành nhiệm vụ ông đưa hai người này ra ngoài giúp tôi nếu khi tôi dùng sinh lực cuối cùng đóng lại quỷ môn chắc chắn chúng ta sẽ chết tôi giờ khí lực và tu vi đã như đèn cạn dầu không thể sống thêm được ngư nhi chăm sóc cho tốt bản thân và thầy bảo sư Nhắn với thầy rằng Ta cảm ơn ông ấy Cảm ơn Ngưu nhi bây giờ đã rơi nước mắt An Nam quay lưng đưa từng bước nặng nhọc Hai trụ đá dần dần khép lại Một tiếng động lớn Như tiếng trời gầm Mặt đất xoay chuyển Từ trên tầng không Những tia sét đánh xuống ngang dọc Không gian rực lên một bầu trắng xóa Trên đỉnh núi, hình bóng của An Nam tay cầm độc cổ kiếm dơ thẳng lên trời cao, dẫn thần lực từ trên thiên không mà chỉ thẳng vào quỷ môn. Thần lực ấy đánh vào trong quỷ môn, để cho cánh cửa quỷ môn tràn đầy quỷ lực kia từ từ khép lại, ngăn chặn đại họa cho nhân gian. An Nam đứng đó, miệng vẫn cứ cao giọng đọc chính là bài ca năm xưa mà tổ tiên của mình đã từng đọc khi chống lại cao. Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, ngữ đẳng hành khan, thủ bại hư. Chỉ thấy tầng không tỏa ra một màu trắng sáng chói, ép thẳng cho quỷ môn phải khép lại. Cho đến khi ánh sáng tan đi Ở trên đỉnh núi Chỉ còn lại một cái hố sâu Lúc đó đại lực thần đã rút đi Trả lại thân xác Cho giáo sư Bảo Sơn Và Ngư Nhi cũng đã hóa lại phàm thân Hai người nước mắt lưng chồng Nhìn vào cái hố ấy Họ biết Ở cái hố ấy Đã có một người hy sinh thân mình Hoa Phật vẫn rơi Bầu trời trong xanh vẫn còn đó Gió nhẹ vẫn cứ khẽ thổi Người thanh niên ấy đến từ đâu? Cũng đi từ đó Đã quay về thời đại của mình Hay cũng vũ hóa Theo các bậc tiền tổ thì không biết Chỉ thấy giáo sư Bảo Sơn thở dài Ma dặn bảo tàn Chiếm nước ta Bình thân lửa giận Đốt tầm cả Thần kiếm hiền linh từ trên xuống, u đạm mộng khởi diệt trừ mà Thân bất diệt thành vương xích quỷ Một kiếm tan thành mộng đồ sinh, Mây mù tạch trời kia lại sáng Trên đời già trẻ, mặt như hoa. Trèn vai sát cánh, cùng nhau nói. Đại Nam vẫn thuộc núi sông Tạng.